Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi về nhà nghỉ ngơi một lúc Ăn cơm ở nhà rồi tôi sang sau Cô cũng bái ông ấy rồi ăn uống đi Lát nữa hàng xóm kéo sang đông Mãi nước non rồi không ăn được gì đâu Ông Thùng nói xong chuẩn bị ra về Thì cậu bé Khánh khi đó mới 6 tuổi Con trai của anh út từ nhà tắm đi ra Khăn tang quấn đầu Tiếu tiết theo mẹ đòi được cúng ông nội Thằng bé Khánh sống với ông từ nhỏ được ông nội bồng bế chăm bẵm từ khi lọt lòng nên quấn ông hơn cả bố mẹ. Mới 6 tuổi nhưng Khánh khôn lớn phổng phao, da trắng như bột, đôi mắt to đen láy toát lên vẻ thông minh láo lỉnh. Từ ngày ông mất, bé Khánh rất buồn, thi thoảng nhìn xi ảnh ông nội, Khánh lại khóc đòi ông. Hôm trước khi bà Đào và mấy người gia mộ ông rạng dọn cỏ, Khánh cũng đi theo. Sớm hôm đó mọi người thắp hương ở mộ, Khánh cũng thắp hương cho ông, đòi ông về bế Khánh. Do nghĩa địa xâm xấp nước, lầy lội bùn đất dính lên quần áo nên được mẹ tắm táp cho sạch sẽ. Vừa tắm xong Khánh đã đòi ngồi cúng ông nội cùng với mọi người. Bé Khánh vừa ngồi xuống chắp tay lại ông, chưa nói câu gì, bé bỗng lăn úp sát chiếu. Lúc đó ông Thông vừa dặn dò bà Đào chuẩn bị dao về thì cháu Khánh bỗng ngã lăn ra chiếu, lên cơn co giật, sùi bọt ở mép, mắt cứ trợn lên. Có cảm giác như Khánh bị ngạt thở, hoặc lên cơn đau tim đột ngột. Khánh không nói được gì. Chỉ vài phút sau, khi mọi người còn đang hoảng loạn, chưa biết tính toán thế nào, thì cháu đã tắt thở. Nhìn thấy cháu Khánh như vậy, ông Thung thấy choáng váng đầu óc, mất thăng bằng hoàn toàn rồi đổ kềnh ra đất không biết gì nữa. Sau mọi người mới kể lại là ông Thung lăn ra bất tỉnh, gọi mãi không dậy. Ngay khi cháu Khánh qua đời, ông Thung ngất xỉu. Thi hành loạt người có mặt đều bất tỉnh nhân sự. Tuy nhiên, một lúc sau thì hầu hết đều tỉnh lại. Chỉ có riêng bà Đào, anh út và vợ là chị Nhung bị nặng nhất. Cả ba mẹ con bà Đào đều bị những cơn co giật giúm người, mặt mũi méo xệch mắt mũi trợn ngược, nhìn rất hãi hùng. Anh Út đang ngồi trên ghế mà cơn co giật mạnh đến nỗi đổ ghế bật ngửa ra sau bất tỉnh. Đại gia đình đã húm vào đưa bà Đào, anh Út chỉ Nhung đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Ông Thông buồn bã nhớ lại cái chết đột ngột của em gái. Lúc tôi lên bệnh viện thấy khuôn mặt mọi người đều buồn bã nên tôi biết có chuyện chẳng lành. Lát sau thì tiếng còi hú xe cấp cứu vang lên, rồi bác sĩ đưa cô ấy lên xe. Họ không cho người nhà lại gần. Tôi nhìn thấy cô ấy vẫn đeo mặt nạ bình thở oxy. Mấy người bảo cô ấy đã chết, nhưng tôi không tin. Tôi tưởng họ đưa lên tuyến trên ở Hà Nội, nào ngờ xe chạy ngược về Vũ Tây. Con trai chờ tôi bằng xe máy chạy sau xe cấp cứu. Người thì bảo cô đào đã chết rồi, người thì bảo vẫn còn sống. Nếu không còn sống thì cho thở bình oxy làm gì? Nhưng xe chạy về đến đầu ngõ thì cô y tá này gỡ bình oxy khỏi mặt cô ấy và yêu cầu mọi người đưa cô ấy vào trong nhà. Lúc đó tôi mới biết cô ấy đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Bác sĩ vẫn cho đeo bình thở để đánh lạc hướng mấy chục người trong gia đình ông rạng. Có lẽ họ không công bố rộng rãi cái chết của bà ấy ở bệnh viện để tránh làm náo loạn gây hoang mang cho mọi người. Trong gia đình tôi thương cái đào nhất, cô ấy hiền lành như cục đất, chỉ biết cắm cúi chăm chỉ làm lụng, chăm lo cho chồng con, chưa bao giờ điều tiếng gì với gia đình hàng xóm cả. Nghe tin em gái mình chết, ông thông lại quỵ xuống, vừa đau buồn vì mất em gái, vừa mệt mỏi sau lần ngất hồi trưa còn chưa khỏe lại, nên ông không còn chút sức lực nào. Em gái chết nằm đấy, mà con cháu lại về Khanh ông Thung về nhà nằm, vì ông không làm được gì nữa. Nhà ông Rạng thì còn loạn cả lên với cây chết của cháu Khánh, rồi vợ chồng anh Út chị Nhung vẫn đang thập tử nhất sinh ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình, chưa biết sống chết thế nào. Buổi trưa làm cúng 100 ngày cho ông Rạng hôm ấy, rất nhiều người lăn ra ngất, hai người chết mấy người về cấp cứu khiến dân tình náo loạn, không ai dám bén mảng đến nhà ông rạng nữa. Lúc ông thung tỉnh táo lại, gượng ngồi dậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net